các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi đ ọ c audio gấu trúc người đọc mây chương năm mươi hai thoát ra hai bức ảnh đều là hình chụp lớp số hai một bức thiếu lộ tá tử một bức lại thiếu gian tín hồng và bạn của cậu ta những thành viên khác trong lớp hầu như giữ nguyên nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện biểu cảm của các học sinh này có trước khác biệt hạ như bội đột nhiên có một phát hiện rợn người bức ảnh này được chụp ở cùng một nơi cùng một thời điểm đúng vậy lê đông nguyên nói tóm lại chắc chắn không phải photoshop vậy tại sao lộ tá tử để lại bức ảnh này cho chúng ta hạ như bội không dám cầm tấm ảnh trong tay nữa cô đặt vội nó xuống bàn như bị phòng em em không hiểu hạ như bội đưa mắt nhìn ba người kia rõ ràng ngoại trừ cô mọi người đều đã hiểu hạ như bội đưa mắt cầu cứu lê đông nguyên gã trìu mến gói nhẹ đầu cô gái nói đừng lo lát nữa em sẽ hiểu thôi hạ như bội ba chấm anh đang s o u đầu thú cưng hay sao đây lâm thu thạch thực sự đã hiểu tại sao lộ tá tử để lại bức ảnh này cậu nhìn hai bức ảnh thêm một lượt khét thở dài bạo lực học đường thì hầu như ở đâu cũng có nhưng hiếm khi dẫn tới tử vong có những giáo viên hoàn toàn bỏ mặc không ý thức được sự thờ ơ của mình sẽ khiến sự việc càng thêm nghiêm trọng đi thôi nguyễn nam t r ú c nhìn đồng hồ tụi học sinh sắp nghỉ trưa rồi chúng ta mau đi tìm kẻ đó đi lê đông nguyên đứng dậy nhà giang tín hồng gần trường buổi trưa nó thường về nhà ăn cơm bọn lâm thu thạch nấp ở gần cổng trường trình đợi giang tín hồng đi ra nhưng không rõ vì sao vì lẽ gì mà hôm nay giang tín hồng không xuất hiện mà họ lại gặp được người bạn của nó sau khi tra hỏi bọn lâm thu thạch biết được tên của học sinh này là mâu khải từng học chung lớp với giang tín hồng sau khi thảm kịch xảy ra k h i n lớp số hai gần chết hết mỗi đứa được phân vào một lớp khác nhau mâu khải t r ô n g phòng va hơn giang tín hồng tính cách cũng đóng nảy hơn nó nói mấy người tìm tôi làm gì tôi có biết gì đâu tìm cho vắng người nói chuyện đi lê đông nguyên nói chuyện mà bọn anh định nói với em em sẽ không muốn để người khác nghe thấy đâu m ậ u khải đang định phản bác chở thấy nguyễn nam trúc lấy ra một tấm ảnh vẫy vẫy trước mặt mình nhìn thấy tấm ảnh m ậ u khải lập tức biến sắc lắp bắp một hồi cuối cùng đồng ý đi theo bọn lâm thu thạch vậy là cả năm người đi đến rừng cây vắng b ẻ phía sau trường học sắc mặt mâu khải rất khó coi ánh mắt nóng này kia đang cố che giấu một nỗi sợ khủng khiếp nguyễn nam t r ú c vào thẳng vấn đề tá tử là do hai đứa giết phải không mâu khải giật nảy mình sau d â y lát sững sờ nó thẹn quá hóa giận anh nói cái gì thế tôi không hiểu gì hết rõ ràng nó bị xe đâm chết mà đâm xe bị đâm như thế nào vậy nguyễn nam trúc nói không phải là mày và giang tín hồng đã nguyễn nam trúc định nói nhưng lê đồng nguyên ra hiệu rừng gã liếc nhìn nguyễn nam trúc không ngại chứ nguyễn nam trúc đáp năm phút lê đồng nguyên ok nguyễn nam trúc nắm lấy tay lâm thu thạch hai người đi ra chỗ khác lâm thu thạch bị kéo đi không khỏi thắc mắc sao vậy nguyễn nam trúc nói Đi、thôi cho lê đông nguyên năm phút để gã xử lý thằng nhóc lâm thu thạch cảm thấy khó tin gã biết thôi miên thật sao nguyễn nam t r ú c đáp quen chuyện hôm qua anh suýt bị gã thôi miên à thủ lĩnh b ạ c lộc có những kỹ năng khác thường cũng không có gì lạ hai người đứng chờ ở bên ngoài để lê đông nguyên một mình trong rừng nói cho cùng hai bên ở thế giới thực vẫn là đối thủ cạnh tranh lê đông nguyên không muốn để lộ bài tẩy cũng là điều dễ hiểu chỉ vòn vẹn năm phút không nhiều không ít đợi khi họ quay trở lại khu rừng lê đông nguyên đã lấy được câu trả lời nói lại một lần nữa nào lê đông nguyên nói mâu khải bây giờ rõ ràng không ở trong trạng thái bình thường ánh mắt nó lờ đờ ngây dại giống như đã mất đi lý trí lập lại những lời mình đã nói như cái máy là tôi và giang tín hồng đã giết lộ tá tử khi đó chúng tôi muốn hành hạ nó định xô nó vào bãi rác ở bên đường nhưng đẩy sai hướng khiến nó ngã ra giữa đường một chiếc xe chạy qua cán gãy chân của tá tử lê đông nguyên nói khi đó đáng lẽ bọn mày có thể cứu cô bé phải không nét mặt của mâu khải hơi vặn vẹo dường như đang d ễ d r u n g nhưng cuối cùng thằng nhóc thất bại bắt đầu thành thật tả lại cảnh tượng mà đêm hôm trước l ầ n thu thạch đã nghe thấy Phải, có thể cứu nhưng bọn tôi không cứu nó mà bỏ đi giang t í n hồng đã kéo tôi đi nó nói bọn tôi làm ra chuyện như vậy sẽ bị bỏ tù tôi không muốn phải vào tù lầm thu thạch nghe mâu khải nói xong bất giác thở ra một hơi giận dữ khi ấy đang là giữa mùa đông n ế u mâu khải và giang t í n hồng gọi cấp cứu kịp thời nói không chừng tá tử đã được sống nhưng chúng không làm như vậy chúng đã bỏ chạy như một lũ hèn nhác tá tử bị mất một chân bị bỏ rơi giữa đêm đông giá lạnh chết trong cảnh tuyệt vọng cô đơn thật quá đáng lần thu t h ạ c nhíu mày lại lê đông nguyên khẽ hừ một tiếng vẫn chưa đến đoạn quá đáng đâu gá liếc nhìn mâu khải cô bé chết rồi thì thôi sao lúc chúng mày còn viết bài hát chế giễu nữa nhắc tới bài hát cơ thể của mâu khải chấn động mạnh sự kinh hoàng trên khuôn mặt lộ rõ hơn trước nó m ấ t máy môi nó một cách khó khăn đó đó không phải chủ ý của tôi là tụi nó cứ đòi làm như vậy tôi và giang tín hồng đã ngăn cản nhưng không thành công thế mày đã hát chưa cuối cùng nguyễn nam trúc hỏi câu quan trọng nhất mô khải c h ậ m chậm lắc đầu chưa tôi và giang tín hồng đều không hát bọn tôi không không dám dù sao cũng là hung thủ giết chết lộ tá tử hai người họ còn có gan nào dám hát bài hát kỳ quái đó ngoài họ ra tất cả những học sinh khác trong lớp đều hát cho nên tất cả đều chết còn hai hung thủ đáng lẽ phải đền mạng trước tiên lại vì sợ hãi bài hát mà tránh khỏi kiếp nạn lê l ư n g nguyên nghe xong câu chuyện nở một nụ cười dịu dàng gã chậm rãi lấy từ trong tú i ra một quyển sách đưa cho mâu khải nào biết phải làm gì rồi phải không mâu khải nhìn hàng chữ trên quyển sách trán bắt đầu túa ra mồ hôi nét sợ hãi trên khuôn mặt càng thêm phần rõ nét nó định nói gì đó nhưng giọng của lê đông nguyên vang lên bên tai nó gã nói em vốn muốn hát lắm mà tại sao lại phải sợ đừng sợ ở đây rất an toàn em hoàn toàn có thể yên tâm hát lên đi nào yết hầu mâu khải cái động đậy khóe miệng cuối cùng đã mở ra bắt đầu hát tá tử từ nhỏ Tá tự gọi mình là tá tử buồn cười lắm thay cô thích ăn chuối nhưng mỗi lần ăn chỉ được nửa quả thật là đáng thương tá tử đi xa sẽ chẳng nhớ tôi nữa ôi tá tử cô đơn trong khi mâu khải hát lâm tu thạch nghe thấy dưới chân mọi người có tiếng rung chuyển cậu nói lui lại đi bên dưới có gì đó chân tôi mất rồi bạn cho tôi mượn được không vừa hát xong câu cuối cùng bên dưới mâu khải thò lên vồ s u ố cánh tay trắng h é o khóa chặt lấy chân của nó lâm thu thả cứ nghĩ những cánh tay sẽ kéo mâu khải xuống đất nhưng không biết từ lúc nào lộ tá tử đã xuất hiện từ trong rừng sâu cô ta c h ậ m chậm dùng hai tay b ò tới trước mặt lâu khải sau đó nắm lấy chân của mâu khải mâu khải sực tỉnh nhìn thấy cảnh tượng rùng rợn trước mắt liền thét lên kinh hãi khuôn mặt sợ hãi đến méo mó tá tử xin lỗi thực sự xin lỗi hãy tha thứ cho tớ đi tá tử tá tử há miệng cười cô ta ngoẹo đầu nắm lấy chân trái của mâu khải dùng sức rắc một tiếng chân trái của mâu khải gãy lìa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a tá tử đau lắm tá tử tắm trong máu tươi nở nụ cười mãn nguyện nói tá tử đau lắm bạn trả chân cho tá tử được không do、so、mất máu quá nhiều cơ thể mâu khả yếu đi nhanh chóng tá tử ôm lấy cái chân vừa đoạt được mắt ánh lên niềm hạnh phúc cô ta không hề nhìn bọn lâm t h u thạch chỉ đưa tay ra chỉ về một nơi nào đó sau đó dùng ngón tay ra hiệu số một sau đó cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến mất mâu khải đã chết bị kéo xuống dưới đất ngoại trừ vũng máu tươi thì không còn thứ gì chứng minh sự tồn tại của nó、ừ. hạ như bội chắc là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng máu me như vậy không chịu được ôm lấy một thân cây mà ói mửa ba người còn lại vẫn tương đối bình thản nguyễn đăng trúc nhìn lúc hạ như bội ói mửa rút tấm ảnh t a từ để lại ra hắn liếc nhìn một cái rồi đưa cho lâm thu thạch lâm thu thạch nhìn tấm ảnh quả nhiên trong bức ảnh có thêm một người chính là mâu khải kẻ vừa chết mâu khải trong bức ảnh đang nở nụ cười đờ đẫn đứng bên cạnh tá tử vẻ mặt tư i ó i của tá tử lúc này trông thật g i ậ n người bên cạnh cô nữ sinh vẫn còn một vị trí bỏ trống khi còn sống không thể chụp ảnh chung vậy thì sau khi chết hãy hoàn thành tâm nguyện của tôi lê đông nguyên nói đúng là một cô bé lãng mạn gã mỉm cười dịu dàng trước đây lâm thu thạch luôn cảm thấy lê đông nguyên có gì đó biến thái nhưng bây giờ cậu nhận ra kẻ này gặp vấn đề nặng hơn mình tưởng lê đông nguyên còn dùng ánh mắt đen tối liếc nguyễn nam chúc một cái thấy nguyễn nam chúc hóa ra cũng đang cười giống mình từ một góc độ nào đó hai người này quả thực rất hợp nhau lâm thu thạch len lén nhích một bước lại gần hạ như bội đang sợ đến bạc cả mặt đi nào còn một tên nữa lê đông nguyên nói nên đi tìm cửa trước chứ nguyễn Nam g trúc đột nhiên nói cửa cửa ở đâu vậy hạ như bội ngơ ngáo hỏi cô cảm thấy chỉ mới ói mửa có hai phút đồng hồ mà giống như bỏ lỡ cả hàng trăm tập phim vậy tá tử đã chỉ cho chúng ta rồi đó nguyễn Nam g trúc nói mấy người chẳng quan tâm đến cô bé ấy gì cả lâm thu thạch ba chấm cậu cũng nhìn thấy tá tử do t a i chỉ nhưng không nghĩ rằng đó là chỗ cái cửa cũng phải khen nguyễn nam trúc g i ố n g gọi ba tiếng cô bé ấy được thôi lê đông nguyên cười hì hì nói hừ hừm g ọ bên đó tìm cửa trước vậy là cả nhóm đi theo hướng tá tử đã chỉ tới một khoảng cách nhất định họ phát hiện mình đang trên đường đến khu lớp học cũ xem ra cửa nằm ở đây bỏ nọ tới thẳng phòng học bỏ hoang của lớp mười một trên hai quả nhiên cánh cửa chống trộm thông thường n à y đã biến thành một cửa sắt màu đen tiếp theo đây chỉ cần tìm ra chìa khóa là họ có thể thuận lợi ra ngoài manh manh hay là chúng ta đánh cược một ván lê đông nguyên đột nhiên nói cược cái gì nguyễn nam t r ú c nói lê đông nguyên nói tiếp cược xem trong chúng ta ai là người đoán đúng vị trí hiện nay của chìa khóa nguyễn Nam g trúc đáp cược cái gì đây lê đông nguyên nói nếu anh đoán đúng em phải nói cho anh biết thân phận của em ở thế giới thực nếu anh đoán sai anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa nguyễn Nam g trúc nửa cười nửa không lê đông nguyên anh hơi bị xả quyệt đó vốn dĩ anh không biết thân phận của tôi thì làm sao mà làm phiền tôi được lê đông nguyên cười không nói hay là thế này nguyễn nam trúc nói nếu đã chơi thì chơi cho lớn giả dụ t ô i đoán sai thì sẽ rời hát rượu thạch gia nhập bạch lộc nếu anh đoán sai thì phải rời bạch lộc tới hát rượu thạch lê đông nguyên không cười nữa ánh mắt của gã có vẻ đang cân nhắc lợi hại sao hả có dám chơi không nguyễn nam trúc khẽ hất hàm lên sáng vẻ lạnh lùng xen lẫn một chút k i n h bỉ lồng thu thạch không lạ gì cái điệu bộ này có thể coi nó là nét riêng mà c h ỉ nguyễn nam trúc mới có đúng là không dám thật lê đông nguyên bất ngờ rút lui trông gã có chút bất đắc dĩ anh chỉ dám đoán chứ không dám chắc em chắc chắn đến vậy sao nguyễn nam trúc không đáp chỉ quay người bỏ đi lê đông nguyên ở phía sau lẩm bẩm nói manh manh à sao em vô tình thế vừa nói gã vừa liếc lâm thu thạch một cái lâm thu thạch tự nhiên bị nhìn cảm thấy chả hiểu gì cả buổi chiều các lớp vẫn học như bình thường giang tín hồng đang yên vị trong lớp học để đề phòng cậu ta chạy mất bốn người bọn họ chia ra canh hai dãy cầu thang hết giờ học một cái là t ó m ngay lấy giang tín hồng nguyễn đ ă n trúc có lẽ vẫn lo lâm thu thạch bị lê đông nguyên thôi miên nên lần này tự nguyện vào chung nhóm với lê đông nguyên còn lâm thu thạch đi cùng hạ như bội hạ như bội hoàn toàn không giống như người đã vượt qua bốn cửa suốt hành trình lúc nào cũng run sợ không thì cũng để đầu óc trên mây reng reng tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên các học sinh vai khoác cặp ùa xuống cầu thang như chim v ỗ tổ lâm thu thạch quan sát rất kỹ chỉ sợ bỏ sót giang tín hồng giữ a vô số những bộ đồng phục nhưng đợi tới khi học sinh vãn đi khá nhiều vẫn không thấy bóng dáng của giang tín hồng họ đành leo lên hội ngộ với nhóm nguyễn nam trúc vừa lên cầu thang họ đã gặp bọn nguyễn nam trúc đang đi qua tìm mình giang tín hồng không rõ đã biến đi đâu mất rồi bên tôi cũng không thấy lâm thu thạch nói nó trốn ở đâu nhỉ nguyễn nam trúc ngoái nhìn khắp dãy nhà ở đây chỉ có hai r ã y cầu thang hạ như bội bạn núp ở đây nhé có chuyện gì thì kêu lên bọn này vào phòng học tìm hạ như bội run d à y gật đầu bọn lâm thu thạch vào phòng học lớp mười hai t r ê n g ba t h ấ y học sinh ở đây đều đã về hết nguyễn nam chúc đi tới chỗ ngồi của giang tín hồng thấy cặp sách của nó vẫn ở trong ngăn bàn nó chưa về để tôi vào nhà vệ sinh tìm thử lâm thu thạch nói cả nhóm chia ra tìm kiếm lâm thu thạch phụ trách nhà vệ sinh gần lớp học bên trong nhà vệ sinh có một vài buồng vệ sinh được ngăn bằng vách sau khi đả một vòng không thấy ai lâm thu thạch định đi ra ngoài cậu vừa ra tới cửa cây chổi l a u nhà ở gần đó đột nhiên ngã xuống đất lâm thu thạch khựng lại ngoảnh đầu nhìn có ai không lâm thu thạch cảm thấy có gì đó không ổn sau khi quan sát kỹ r ố t c u ộ c cậu tìm ra điểm khác thường nằm ở đâu cửa sổ nhà vệ sinh đã bị mở ra bởi ai đó ô cửa sổ này có lẽ đã lâu lắm rồi không được đụng đến chốt cửa han gỉ có lẽ vừa bị người ta đẩy mạnh tức thì l â m thu thạch đến bên cửa sổ thỏ đầu nhìn ra ngoài thì bên tai đột nhiên vụt qua tiếng gió cậu phản ứng cực nhanh lùi lại hai bước đó là một vật sắc nhọn sượt qua c h ắ c mũi của cậu lâm thu thạch định thần nhìn kỹ phát hiện bên ngoài cửa sổ có người người này đứng trên ban công hẹp ở gần cửa sổ tay cầm một con dao nhọn chính là giang tín hồng người mà họ tìm kiếm khốn kiếp lâm thu thạch bột miệng chửi thề hét lên tìm t h ấ y rồi thằng danh con ở đây cậu vừa dứt lời giang tín hồng có lẽ nghe thấy thế thì sợ quá nên trượt chân rơi từ trên ban công xuống dưới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 thì chỉ kịp nhìn thấy xác của giang tín hồng dưới mặt đất nguyễn nam chúc đưa mắt liếc lâm thu thạch vẻ kinh ngạc nói được lắm lâm lâm ném nó xuống như vậy đỡ cho chúng ta bao nhiêu phiền phức lâm thu thạch đáp anh đâu có khỏe tới mức mà ném nó xuống nguyễn nam chúc nói nếu anh không ném vậy là nó tự nhảy xuống trời ơi phải nghĩ cách giảm tải áp lực cho học sinh cuối cấp thôi s ì chết quá sẽ xảy ra chuyện lắm lâm thu thạch khổ sở nói xin em đừng nói nữa được không trong quý nguyễn nam trúc và lâm thu thạch tung hứng tá tử lại xuất hiện cô ta lẳng lặng đến đứng bên cạnh s á t của giang tín hồng không nói gì cũng không làm gì lâm thu thạch có cảm giác cô bé hơi hụt hẫng cũng phải người mình muốn giết khó khăn lắm mới chết nhưng lại là tự sát thật khiến người ta có cảm giác thất bại thi thể của giang tín hồng bắt đầu biến mất giống như mô khải bị vô số cánh tay kéo xuống mặt đất nguyễn nam trúc rút rửa trong túi ra tấm ảnh thấy trên đó hiện thêm một bóng người đó là giang tín hồng gương mặt trơ như p h ỏ n g đứng bên cạnh của tá tử nụ cười của tá tử trong ảnh càng trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết cuối cùng lớp số hai đã có một tấm ảnh chụp đầy đủ các thành viên tổng cộng ba mươi bốn người không thiếu một ai khi họ đang ngắm bức hình thì nó đột nhiên bốc cháy nguyễn nam trúc sợ bị lửa bén lên tay vội thả ra trong khoảnh khắc đám c h o tàn chạm đất lâm thu thạch nghe thấy âm thanh giòn tan c ủ a vật kim loại vừa rơi xuống những người khác rõ ràng cũng nghe thấy nguyễn nam trúc cúi xuống nhặt chiếc chìa khóa vô cùng quen thuộc trong đống c h o lên hắn hơi nhướng mày tá tử này cũng là người thành thật đấy l â m thu thạch nói người nguyễn nam t r ú c đáp thôi được là một con quỷ thành thật l â m thu thạch ba chấm cửa đã có chìa khóa cũng tìm được cuối cùng đã có thể rời khỏi nơi này bốn người lao tới khu lớp học cũ không muốn ở lại dù chỉ một chút trên đường đi hạ như bội hỏi một câu những người khác thì sao có cần đến báo cho họ cửa mở rồi không không cần lê đông nguyên nói nếu họ tiếp tục tìm kiếm chắc chắn sẽ phát hiện cánh cửa trong khu lớp học cũ huống hồ ở đây đâu có quỷ quái nào dình dập bên cửa mà lo l â m t h ư thạch nhớ lại những lần trước mặc dù cửa đã được mở nhưng luôn có quái vật trực chờ đe dọa không biết những đồng đội trước có thuận lợi rời khỏi hay không có điều họ chẳng còn hơi sức để lo lắng cho những người khác giữ mạng sống cửa mình c ũ n g được khiến họ phải dốc cạn sức lực lần này nguyễn nam t r ú c không mở cửa mà r a chìa khóa cho lê đông nguyên lê đông nguyên nói em mở đi như bội như bội gật đầu lóng ngóng nhét chìa khóa vào cạch một tiếng cửa sắt mở ra để lộ đường hầm tràn ngập ánh sáng màu trắng đồng thời một màu giấy rơi xuống hạ như bội vội nhặt lên sau đó nhảy vào trong đường hầm lê đông nguyên hơi mỉm cười manh manh gặp sau nhé nguyễn nam chúc nhìn gã mà không tỏ vẻ gì cũ n g không chịu nói câu nào lê đông nguyên thấy vậy nhưng không hề cáu giận gã bước vào cánh cửa trước mặt vẫn giữ nụ cười trên môi còn nguyễn nam chúc chìa tay ra với lâm thu thạch đi thôi lâm thu thạch gật gật đầu nắm tay nguyễn nam chúc hai người cùng bước vào đường hầm ánh sáng luồng ánh sáng ấm áp đ ầ y lùi không khí âm u lạnh lẽo trong cửa vượt qua đường hầm lâm thu thạch hoàn thành cuộc du hành giữa hai thế giới từ thế giới đáng sợ trong cửa cậu trở về với căn biệt thự đầy nắng ấm với bánh mì và hạt rẻ đang chạy đùa ẩ m ĩ giữa các gian phòng mọi thứ lại lần nữa xuất hiện trước mắt lâm thu thạch lâm thu thạch ngồi xuống s o f a cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm trình thiên lý từ trên tầng đi xuống nhìn thấy lâm thu thạch thì nói anh về rồi đấy à ừ l â m thu thạch đáp mọi chuyện ổn cả chứ ổn l â m thu thạch đáp nguyễn nam t r ú c đang ở trên tầng à chỉnh thiên lý gật gật đầu thời gian vài ngày trong cửa chỉ ngang với mười phút đồng hồ ở thực tại l â m thu thạch ngồi trên ghế s o f a nghỉ ngơi một lúc sau đó lên tầng tìm nguyễn nam t r ú c cậu gõ cửa nhận thấy phòng không khóa bèn đẩy cửa ra nam t r ú c sau khi cửa mở lâm thu thạch bước một chân vào trong phòng nhưng nhanh chóng khựng lại cậu thấy nguyễn nam t r ú c vừa mới cởi hết đồ hóa trang chiếc váy dài được đặt một bên đang chuẩn bị thay quần áo lâm thu thạch bỗng ngại ngùng quay lưng định bỏ đi thì nguyễn nam t r ú c đùng đỉnh lên tiếng đều là đàn ông việc gì phải như vậy lâm thu thạch à cậu chợt sửng sốt phải ha nguyễn nam t r ú c và mình đều là đàn ông có gì mà xấu hổ nhưng nói thì nói vậy cậu vẫn cảm thấy trong lòng bứt rứt sao đó vẫn chưa hoàn toàn truyền dịch cảm giác của mình với nguyễn nam chúc trong cửa và nguyễn nam chúc ở đời thực nhìn thấy nguyễn nam chúc ở trần cậu bất giác nhớ đến nụ cười d ạ n g d ỡ của chúc manh miên man nghĩ một hồi lần thu thạch đâm ra đỏ mặt đẹp tới vậy cơ à nguyễn nam chúc thay quần áo xong quay ra nhìn b ề mặt của lâm thu thạch khiến anh ngắm đến nỗi đỏ cả mặt lâm thu thạch đáp không phải tôi nhất thời cậu không biết nên giải thích như thế nào nguyễn nam t r ú c nói không phải sao vậy nghĩa là xấu à hắn bước đến trước mặt của lâm thu thạch thân hình cao gần m é t chín và khí chất bá đạo khiến người khác cảm thấy bị uy hiếp cực độ lâm thu thạch rất muốn lùi về sau nhưng cậu nghiến răng cố k i ề m lại không có ý đó chỉ là không quen lắm ồ nguyễn nam t r ú c đáp một tiếng không mặn không nhạt rồi gợi chuyện vậy anh thấy t r ú c manh tốt hay là tôi tốt lâm thu thạch ba chấm chẳng phải cùng một người hay sao hỏi gì kỳ vậy nguyễn nam t r ú c nói sao hả bà đ a n g sinh tồn nói cho lâm thu thạch cần phải trả lời thế nào cậu cố đè nén trái tim đang đập thình thịch như t r ự c nhảy ra ngoài cực kỳ bình thản mà đáp dĩ nhiên là anh nguyễn rồi bấy giờ n g ư ờ i n a m t r ú c mới mỉm cười nhàn nhạt, nhạt. lâm thu thạch thấy hắn cười thì khẽ thở vào hết chương năm hai